Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 7 Một cái vấn đề Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi oan bộ tầm mắt đều tập trung vào chỗ cao nhất trong quan minh chánh điện Nhìn giáo hoàng bệ hạ cùng một tử thi đứng ở bên cạnh hắn Trong lòng mọi người sinh ra rất nhiều tâm tình bất an Không khí trịnh trọng như thế Giáo Hoàng vệ Hạ muốn tuyên bố Tự nhiên có liên quan tới thiên thư Lăng Chi Biến Rất nhiều người thậm chí đã nghĩ tới tên của Trần Trường Sinh Không khí rất khẩn trương bất an Không ai chú ý tới Ở trong thông đạo từ bên cạnh điện Chạy ra hai người Lăng Hải Chi Vương cùng Tây Nguyên Đạo Nhân Hai vị quốc giáo cự đầu này Đêm đó bị giáo hoàng bệ hạ điếc thân cấm chế Nhốt ở trong đạo ngục Vì sao lúc này bỗng nhiên xuất hiện Mới chỉ ba ngày, bọn họ đã gầy đi rất nhiều sắc mặt tái nhật không có nửa điểm huyết sắc. Bọn họ xuyên qua đám người Hướng phiếu trước chánh điện đi tới Rốt cục có người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn phát ra một tiếng thấp giọng hô dần dần tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân lần nữa đứng ở phía trước nhất của Quang Minh Chánh Điện Án Lâm Đại Chủ Giáo thần sắc khiếp sợ Trang Chi hoán con người hơi co lại Chỉ có ma Thu Vũ cùng Đại Chủ Giáo Bạch Thạch Đạo Nhân vẽ mặt không thay đổi Hẳn là đã biết trước được chuyện này Trong chánh điện khắp nơi đều là Quang Minh Một tử thi đứng trên đài cao Đứng ở nơi Quang Minh chói mắt nhất Tầm mắt có chút ảnh hưởng Hơn nữa mặc dù lấy thân thế lai lịch của nàng Nghĩ tới chuyện giáo hoàng sắc tuyên bố Vẫn không nhịn được cảm thấy hồi hộp không có chú ý tới tiếng kinh hô cùng chốc lát hỗn loạn của đám người dưới đài. Một khắc sau, nàng sẽ trở thành người thừa kế của quốc giáo, giáo hoàng bệ hạ tương lai. Giáo hoàng bệ hạ nhìn nàng một cái trong ánh mắt tràn đầy thương xót cùng từ án. Nàng có chút xấu hổ cười cười tâm tình lại cực kỳ trấn định cảm thấy hơi hương phấn, mong đợi nghe được câu nói kia. Tuyên văn điện đại chủ giáo Mục tử thi đã trái với giáo luật Xuyên tạc thiên đạo nghiêm trọng Nên phạt ra sao Quang minh chánh điện vang lên Một mảnh tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận Như cuồng triều Quốc giáo sắc nên đón Vị nữ giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Quả nhiên làm cho người ta rớt giật mình Mục tử thi mang theo mỉm cười căng thẳng nghĩ tới Bỗng nhiên Vẻ mặt nàng đột biến, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhật Bởi vì đến lúc này, nàng mới nghe rõ thanh âm của giáo hoàng bệ hạ Trái với giáo luật Xuyên tạc thiên đạo Chuyện giáo hoàng bệ hạ muốn tuyên bố chẳng lẽ không phải sắc phong chính mình làm giáo hoàng kế nhiệm hay sao Tại sao có thể như vậy Đây là chuyện gì Một tử thi khiếp sợ tới cực điểm Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại giáo hoàng Nàng nhìn thấy vẫn là gương mặt già nu kia Cùng với cặp mắt tràn đầy thương xót và triều mến Nhưng thương xót cùng triều mến này không phải ban cho nàng Nàng rất rõ ràng Nàng rất tức giận Vì sao phải phạt ta Nàng hướng về phía giáo hoàng lạnh giọng nói Nàng nhìn về đám người dưới đài cao Lớn tiếng quát lên ai dám phạt ta Đám người đều yên lặng Các giáo sĩ có tư cách tham gia quan minh tế Đều là nhân vật trọng yếu trong quốc giáo Bọn họ rất rõ ràng Lai lịch của vị tuyên văn điện đại chủ giáo thần bí này Cũng biết Sự tồn tại của nàng Đối với đại nghiệp ngàn năm của quốc giáo có ý vị như thế nào Nhưng lúc này bọn họ trầm mặt không có nghĩa là bất an Chỉ là bởi vì câu nói kia của giáo hoàng bệ hạ không phải đang hỏi bọn họ Quốc giáo các điện đều có chức năng riêng Lưu vân điện chịu trách nhiệm hình phạt Lưu vân điện đại chủ giáo Lúc này đã có mặt ở đây Lăng Hải Chi Vương nhìn một tử thi Ánh mắt khoáng độc như u như lửa phạt 30 mươi trượng Cấm đoạn công pháp Trục xuất quốc giáo Đây là luật thành văn trong giáo luật Bức luận kẻ nào trong điện cũng có thể đọc thuộc lầu. Lào, lào Nhưng nghe ba câu này Vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương Đã 600 năm quốc giáo không thi hành hình phạt nghiêm khắc như thế có đối với đại chủ giáo như một tử thi Nhìn ánh mắt của Lăng Hải Chi Vương, một tử thi cảm thấy thân thể của mình trở nên dị thường hàng lãnh Nàng biết không thể dừng lại nữa, hô vang một tiếng, xoay người muốn lao ra ngoài điện Nàng tin tưởng chỉ cần mình rời khỏi Quan minh chánh điện Thương hành chung nhất định có thể giữ được chính mình Giáo hoàng địa vị đã thành bọt nước Nhưng việc khác cuối cùng đều có thể Nhưng mặt nàng mới vừa rời khỏi đài cao Đã phát hiện mình mất đi khống chế đối với thân thể Nặng nề té xuống Lăng hải chi vương mang theo mấy vị hồng y Giáo chủ của Lưu Vân Điện Mặt không thay đổi đi tới trước người của nàng Sâu trong quang minh thánh khiết mơ hồ truyền đến khí tức kinh khủng ba động còn có tiếng quát tháo tức giận của một tử thi Nàng dù sao đại biểu cho Đại Tây Châu Lăng Hải Chi Vương nhận được ma thu vụ ám hiệu Lấy cớ thần trưởng không có ở đây Tạm thời gác lại hình phạt ba mươi trượng Nhưng cấm đoạn công pháp Vẫn là chuyện rất đáng sợ Phải thừa nhận thống khổ hành hạ khó có thể tưởng tượng. Giáo hoàng bệ hạ không nghe được cho nên tất cả mọi người trong điện không nghe được an tĩnh như đại dương ngủ say. Được Mao thu vũ cùng Bạch thạc đạo nhân đỡ, giáo hoàng đi xuống đài cao, đi tới giữa các giáo sĩ. Hắn nhìn mọi người phụng dưỡng mình mấy trăm năm, nói ba ngày trước ta đã nói ta sắp chết. Trong đám người có tiếng khóc thảm vang lên Sau khi ta chết Chức vị giáo hoàng truyền cho Trần Trường Sinh Giáo hoàng nói Lúc nói những lời này Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh Tựa như đang nói thanh hiền điện nên sửa một chút chim bồ câu ở Ly Cung Tạ Uyển Có phải nuôi quá béo rồi hay không? Sau cuộc chiến đại Hà Kiều Giáo hoàng vệ hạ đem thần trượng tượng trương cho quyền bính của quốc giáo ban cho Trần Trường Sinh Tất cả mọi người hiểu được chuyện này ý nghĩa như thế nào Lúc này hắn lần nữa đưa ra xác nhận Điều này đại biểu ý chí cùng uy nghiêm không thể kháng cự Cả quốc giáo đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ cho những lời này Cho đến khi Trần Trường Sinh đi lên ngôi vị giáo hoàng Lấy Mao Thu Vũ cùng Bạch Thạch Đạo Nhân dẫn đầu Toàn bộ chủ giáo Bao gồm giáo sĩ ngoài điện Các viện thầy trò Còn có quốc giáo kỵ binh cũng quỳ lạy đầy đức tự như Thủy Triều Ti Nguyên Đạo Nhân quỳ xuống Lăng Hải Chi Vương quỳ xuống Dần dần bình tĩnh Sau đó thành kính Bắt đầu tụng xướng Đạo Điển can ngợi tinh không cùng mỹ đức. Trong điện Quang Minh mãnh liệt, dần lão đầu phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tỷ tỷ nhà ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng thét tức giận của một Tử Thi, dần dần biến thành tiếng khót Sau đó xa dần, cho đến biến mất. Vì công chúa thần bí đến từ Đại Tây Châu, Từng là cựu đầu quốc giáo Cứ như vậy bị trụt xuất khỏi ly cung Hơn nữa hẳn là vĩnh viễn không có cơ hội bước vào một bước Giáo hoàng đang tới nước Trong chậu thanh diệt chỉ còn lại ba phiến lá Có chút uệ hoãi Nhưng còn có sinh mệnh Sau khi lau sạch cho bụi Đã khôi phục rất nhiều tinh thần Tại sao? Thanh Âm thương hành chú không có bất kỳ tâm tình Lúc trước ngươi cũng đã hỏi tại sao muốn để cho Trần Trường Sinh làm giáo hoàng Giáo hoàng ngẫm đầu lên, nhìn hắn bình tĩnh nói bởi vì ta muốn hắn làm A Thương hành chú có chút bất ngờ vì câu trả lời này ánh mắt hơi trầm xuống Đây tuyệt đối không phải là sư đệ mà hắn biết gần ngàn năm qua Sư huynh ngươi bảo hôm nay tới gặp ta là muốn thương lượng truyền thừa của giáo ta Nhưng quốc giáo không là giáo của ngươi Giáo hoàng đem bầu nước gác sang cạnh A-O Lấy khăn lau sạch bọt nước trong tay Nói nếu như nên nói là giáo của người nào Như vậy Đây là quốc giáo của ta Thương hành chu xác nhận phán đoán của mình không sai Giáo hoàng hôm nay đã không phải là dần trong quá khứ nữa, tại sao? Hắn mặt không chút thay đổi nói cho nên ngươi vì khuynh hướng tình cảm của mình. Hoàn toàn không để ý tới đại cục của nhân tộc. Tương lai của quốc giáo sao? Giáo hoàng an tỉnh một lát. Nói nương nương đêm đó ở Thiên Thư Lăng đã nói ta bị vây khốn bởi hai chữ tế thế. Lời này rất đúng. Nếu là ta lúc trước Hoặc là thật có thể vì đại cục của nhân tộc Vì tương lai của quốc giáo Đem thần trượng từ chỗ trần trường sinh lấy về Sau đó như ngươi mong muốn Sắc phong tiểu cô nương kia làm giáo hoàng đời sau Thương hành chung nói vì sao bây giờ ngươi không làm như vậy Vẫn là câu nói kia Giáo hoàng bình tĩnh nói ta già rồi, sắp chết, muốn có mấy ngày ít kỹ suy nghĩ cho mình. Người sắp chết, dĩ nhiên có tư cách càng rỡ một chút, không cần nhìn thế gian đầy thương xót có thể tự do một chút, không cần nghĩ tới đại cục của nhân tộc, có thể nhìn ngắn một chút, không cần để ý tương lai của quốc giáo, Hắn là giáo hoàng Quốc giáo chính là của hắn Không phải của bất kỳ ai khác Hắn muốn để cho Trần Trường sinh làm giáo hoàng kế nhiệm Như vậy bất kỳ ai cũng không thể ngồi trên vị trí kia Lời này rất có sức thuyết phục Thương hành chung nhìn hắn thời gian rất lâu Bỗng nhiên nói hắn là do ta một tay nuôi lớn Ta biết Cho dù ngươi muốn hắn làm, hắn cũng sẽ không làm. Giáo hoàng nói ta đem quốc giáo cho hắn, còn hắn có muốn hay không, đó là chuyện của hắn. Thương hành chung nhắm mắt lại, sau đó mở mắt, ánh mắt hờ hưởng người chết không thể làm được giáo hoàng. Giáo hoàng vẽ mặt không thay đổi, nói ngươi muốn giết hắn. Thương hành chung mặt không chút thay đổi nói cho dù là con chó nhỏ. Nuôi nhiều năm như vậy cũng có chút tình cảm Sao nhẫn tâm điếp thân ghép hắn Giáo hoàng nói ta vẫn không hiểu Làm sao ngươi có thể dạy được một đệ tử giống như Trần Trường Sinh Hiện tại mới hiểu được Thì ra hắn không phải do ngươi dạy dỗ Thương hành chung nói mọi thứ của hắn đều đến từ chính ta Hắn đương nhiên là do ta dạy Giáo hoàng nhìn hắn bình tĩnh nói nếu như hắn thật sự do ngư dạy dỗ. Ngư làm sao lại không biết. Thời điểm đối mặt với tử vong. Hắn sẽ cường đại đến cỡ nào. Thương hành chung hiếp mắt lại. Quốc giáo học viện tàn thư lâu. Ta là do hắn nuôi lớn. Trần Trường Sinh nói thời điểm ta muốn hiểu hắn. Ta có thể rất hiểu hắn. Ta biết. và ngày trước ở thiên thư lăng hắn để cho ta mang di thể thánh hậu nương nương đi Là cô ý muốn đem chuyện này lưu lại sơ hở Mượn chuyện này, cho dù giáo hoàng sư thúc tiếp tục che chở ta Cũng sẽ có người giống như ngươi vậy mượn chuyện này để tới giết chết ta Lâm Lão Công Công gật đầu nói không sai, ta không đến quốc giáo học viện, cũng sẽ có người khác tới. Trần Trường Sinh nói nhưng có một vấn đề. Lâm Lão Công Công nhớ mày nói vấn đề gì? Trần Trường Sinh gơ kiếm trong tay, nhìn hắn bình tĩnh nói ngươi giết chết ta được hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện